Tối nay thì sẽ trả lời một số ừ. câu hỏi đó Phật tử có ừ. câu hỏi Thầy ừ. Ở đây cái câu hỏi thứ nhất Hỏi về cái tên pháp danh xin Con xin thầy giảng cho con về ý nghĩa pháp danh Và xin thầy hướng dẫn cho con cách thực hành Hằng ngày ạ Pháp danh là Huệ Như à, Huệ đây là chỉ cho là à, trí tuệ đó ừ, Huệ là à, sự sáng suốt ừ, Do mình giác ngộ ra cái chánh pháp Đó là Huệ À. Ví dụ bây giờ mình nghe Phật dạy rằng là thấy được sự thật khổ và quy nhân của khổ. Ừ. nhân của khổ là gì? Ví dụ bây giờ tâm mình nó ác á, à, à, nó phạm vào năm cái giới như là giết sát sinh, à, gian tham trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lợi ác độc hoặc là chúng ta phạm vào các giới nghi ngập khác như là rượu men rượu nấu à, thuốc lá cờ bạc vân vân những cái chất như là ma túy nữa à khi mà chúng ta giác ngộ được các à, các sự thật nguyên nhân của khổ này à, chúng ta hướng đến đoạn diện không sống theo cái cái pháp ác này. đó là Huệ Ngoại... Huệ chỉ cho là sự giác ngộ nha Giác ngộ ra cái cái điều ác Để mình quyết tâm mình từ bỏ không có sống Đó là huệ Như là chỉ cho là Chỉ cho là trạng thái giải thoát Như là như Như sự giải thoát Không còn phiền não Do chúng ta có huệ, có trí tuệ Cho nên là Chúng ta không còn làm điều ác Khi mà tâm chúng ta không còn làm điều ác Thì ngay cái tâm đó là nó có được an lạc. Cho nên khi mà trên 3 cái hành động thân khẩu ý đó à thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nơi ba này mà nơi ba ba hành động này nếu mà chúng ta lúc nào cũng có sự giác ngộ, hậu trì chân lý, đừng để tâm mình nó sống theo những điều bất thiện thì nơi cái tâm đó là nó có sự giải thoát. Như là chỉ cho là chân như Cái tên tu viện thường gọi từ nào giờ mà à, tưởng lão ngoài đặt đó. Chân như Chân là chỉ cho là chân chánh chân lý giải thoát Như là chỉ cho là chỗ thanh tịnh Như như chỉ cho là nước bạn Chân như này nó, nó rộng lắm Như cái lý giải thoát à, Mình sống như cái chân lý Không có sống sai chân lý À, do mình sống à, đúng với chân lý thiện Từ đó mình có được cái quả lạnh Thì cái quả lạnh nó cũng chỉ cho là cái như luôn à, Nó không làm cho mình phiền não Nó không làm cho mình đau khổ Cũng là như đó à, Tâm mình nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Nó cũng là như luôn à, Và nếp bàn nó cũng là như Chữ như này là như cái sự giải thoát Không còn phiền não Không còn tham sân si mà mạng yên Cho nên là Khi tâm chúng ta Nó có trí tuệ Nó có minh giải thoát à, Chỉ cho là thuệ Nhờ có minh giải thoát này Mà nó giúp cho mình Không bao giờ sống ác nữa à, Ví dụ bây giờ chúng ta Giác ngộ được cái chân lý như là Mình không còn ác à, Giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh nữa à, Đức Phật có dạy mình là Không có được giết hại từ con người cho đến các loài vật nhỏ như là gà, vịt tôm, cá Nhỏ hơn nữa là rùi, mũi Thì đối với các loài động vật này Phật dạy chúng ta là phải tránh không có sinh ra cái tâm mà cố ý giết hại chúng Nếu mà chúng ta à, giết hại chúng á, thì tự mình gây cái nhân ác này Từ đó chúng ta phải chịu cái quả khổ Sự dĩ hơn bây giờ chúng ta chịu muôn vàng những điều đau khổ Cuộc đời của mình là do chúng ta sống bằng cái hành động ác Do mình vô minh á, mình không có giác ngộ chân lý Cho nên để cho ba hành động thân khẩu ý Nó phạm vào năm cái điều ác Năm cái giới đức ấy. Thầy vừa nói Từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ này Khi mà chúng ta Biết giác ngộ mà làm chủ Từ nay không làm nữa Thì ngay đó là chúng ta được có cái nhăn lành Cái nhân lành là chỉ cho là Khi chúng ta sống được Thì nó hướng đến vậy thôi Đức Phật ngài có dạy cái, cái đoạn kinh như thế này À. Pháp pháp thường sinh pháp. Nghĩa là pháp thường sinh pháp. Trong kinh Nikaya Đức Phật có nói điều đó. Pháp thường sinh pháp. Cái pháp đây là chỉ cho là mọi pháp. Ừ. Tất cả các pháp này nó hiện hữu, nó à mọi sự vật, sự việc nó có hiện hữu là nó do các duyên nhân lại. Khi đủ duyên thì nó họp lại Nó trở thành một cái cấu tạo vật chất Nó không có một cái à, Pháp nào mà đơn độc Mà nó tồn tại Muốn có sự Sự vật, sự việc trong cái thế gian này nè Nó đều do Các duyên hợp lại Pháp, Pháp thường sinh Pháp Cho nên nó, mọi Pháp nó không có tự ngã Tại sao nó không tự ngã? Tại vì Nó không có độc lập một cái Một cái nhân nào hết Mà nó do các, các nhân nó tạo nên Nó hợp lại mà nó thành nên Cái à, thế giới của vạn hữu vật chất Nhà cửa chúng ta Sở dĩ mình có là Nó vô số những cái duyên hợp lại nó vô số các viên hợp lại à, Mọi vật mọi việc nó đều do Các duyên nhân quả nó tạo nên Và đối với con người chúng ta cũng vậy Nó cũng do các duyên hợp lại mà thành Nhưng mà thế giới con người nó phức tạp Mọi vật chất trong vũ trụ này như là nhà, cửa, à, sông, núi, cát, đá, cây, cỏ, vân Nó ít phức tạp Mà con người, thế giới là người chúng ta nó phức tạp Tại sao nó phức tạp? Tại vì nó có sáu trạng thái luân hồi của nó Trong một con người chúng ta nó có sáu trạng thái luân hồi À, có trời chỉ cho là trạng thái hạnh phúc An lạc Có người là chỉ cho con người sống à, Có cái lương tâm Có hướng thượng à, Điều ác mình Giác ngộ mình bỏ không làm Điều thiện mình làm Đó là thế giới của loài người Rồi là Atula Chỉ cho là những người mà sân giận Đúng có chuyện gì là cũng dẫn đơn la mắng chửi rủ mọi người. Đó là thế giới Atula. Thế giới của địa ngục chỉ cho là những trạng thái đau khổ, phiền não bất an trên cái thân tâm này. sự đau đớn của cái thân tâm này như là bệnh tật, những cái rủi ro trong cuộc sống. Ngã quỷ chỉ cho là trạng thái đối khác. Do cái tâm gian tham ích kỷ, bọn sạng gian tham trộm cấp Mà chúng ta phải bị cái nhân ngạ quỷ là như vậy à, Rồi à, trạng thái xuất sinh Chỉ cho là hành động ác của mình à, Ngày mà chúng ta làm những điều ác Như là mình giết hại chúng sinh à, Ăn thịt chúng sinh mà không có luận từ à, Không có cái tâm tạm quý, thương xót à, Mình giết hại chúng Thì cái tâm đó là cái nhân xuất sinh à. Cho nên mình thấy Một con người mà cầm con dao để mà đành đoạn mình cắt cổ con gà, con vịt, con heo, mọi con vật như vậy. Đó là cây nhân súc sinh. Thế giới của loài súc sinh. Thậm chí là khi mà con mũi nó cắn mình, mà mình sinh cái tâm mình giết nó không thương tiếc, thì cái tâm nó cũng là súc sinh. Mình thấy không? Thì vậy mà Đức Phật nói nó sinh ra đời làm được thân người khó đó. mà làm con người thiện đó, con người mà có lương tâm à, có giác ngộ được cái đạo đức sống không làm hại mình hại người hại chúng sinh đó. một con người sống như vậy là khó đó. làm con người mà giác ngộ đó giác ngộ được đạo đức nhân bản nhân quả này rất là khó đó Hiện nay là Trên thế gian này đi tìm một con người như Vậy là khó lắm phải không? Ngay cả những người xuất gia tu hành Như là Thầy trước đây cũng vậy Thầy cũng xuất gia tu hành Mười mấy năm trời đó chứ Nhưng mà tự xét lại Thầy lúc đó là Thầy chưa xứng đáng là con người Được Thấy không? Mười mấy năm trời Thầy sống đạo đức với mọi người Tốt với vấn đề Nhưng mà Hoàn toàn là không có đúng gì hết Đạo đức này nó chỉ là đạo đức Hành thức bên ngoài Nó không phải là đạo đức của Thánh Đạo đức của Thánh á, Thì mọi hành động đạo đức nào Mình làm á, là không hại mình Hại người và hại chúng sinh Hoặc là Mình hành động điều nào Nói điều nào, suy nghĩ điều nào Không hại mình, hại người và hại chúng sinh á, Thì cái đó mới gọi là đạo đức À, chẳng hạn trước đây Thầy đâu có thầy, thầy đâu có biết cái đời sống Khi dục y tốt đó Người xuất gia Phật dạy rằng Là Ăn ngày một bữa Mình đâu có biết Mình ăn ngày hai ba bữa Nhiều khi ba bốn bữa Mình còn hoan nghỉ trên cái đời sống của nó Mà khi mình sống sai với luật như vậy Là, là mình đâu có thanh tịnh giới đâu Mà Khi không thanh tịnh giới là mình sống trên cái tâm của dục nè. Tâm của dục nó là khuynh hướng của của cái tham, lòng dục. Cho nên Đức Phật nói đó à cái gì đi tái sinh, Đức Phật nói rằng là à ai đi tái sinh. Tham ái đi tái sinh. À, thì trong kinh pháp cú Đức Phật nói cái gì đi tái sinh Ngài nói rằng là Tham ái đi tái sinh Tham ái đây là chúng ta nên nhớ Nó thể hiện qua Cái, cái, cái Năm cái pháp, pháp trần đó. Sắc Thanh hương vị xúc Chỉ cho năm cái món dục chữ dưỡng, dưỡng Sắc thanh hương vị xúc Mắt chúng ta nhìn thấy các sắc đẹp Mình ái luyến, mình hư thích, mình dục tầm với cái sắc đó, đó là ái Tai mình nó nghe âm thanh, à nó chạy theo các dục ớ đời Dính mắt các dục ớ đời, đó là ái Mỗi mình nó ngửi mùi thơm, hư thích, mà nó khởi lên sự ái dục, đó là ái à, Lưỡi mình nó nếm vị phải không? An nó còn tham đón chạy theo dục lạc ớ đời nó Chạy theo cái, cái hương của vị À, ái dục theo cái vị đó là ái nó cũng là ái luôn à, thân nó xúc chạm này. nó đưa đến cái sự ham muốn về dục, về ái dục thích thú, khả hỷ, khả lạc khả ái trên thân này cũng là ái luôn à, cho nên Đức Phật nói cái gì đi tái sinh tham ái, ái dục đi tái sinh thì ái dục đây nó có 5 món dục năm muốn dục triệu dự cho nên là cái để mà vượt qua cái cái ái này thế giới này là chúng ta phải biết làm chủ. Cho nên là Phật dạy mình người giác ngộ được chân lý thì mình biết làm chủ mình sống với chân lý này. Hàng ngày mà chúng ta vẫn còn vẫn còn chạy theo các dục này thì tự mình làm khổ mình. Khi mình làm khổ mình Là mình có đạo đức với mình chưa mình có mình có đạo đức quý mình không à. cho nên Đức Phật có dạy mình là cái tiếng vô lượng tâm đó. À, từ vô lượng là chỉ cho là à, cái sự thương yêu để mà đưa đến không còn khổ từ vô lượng là thương mình nhé thương mình thì được có sống theo cái gian xấu được cái tạo theo cái nhân xấu để mình không còn khổ đó là từ vô lượng. Cho nên những hành động nào lời nói suy nghĩ chúng ta mà còn làm khổ mình thì mình chưa có lòng tự ý mình. Mình chưa có chưa có lòng tự với mình là mình làm còn còn làm khổ mình thì mình chưa phải là con người. Con người thiện Mình thấy nó khó như vậy Làm con người mà Đấy mà Con người làm thánh là khó Mà con người mà làm con người phạm thu à, Chạy theo cái, cái những cái pháp ở đời đó à, Những cái cõi dữ như là A Tu La Địa ngục ngã quỷ và súc sinh Những con người như vậy thì dễ làm à. À, Làm được con người mà Đưa đến giải thoát Cho mình mà cho mọi người được Người ấy là khó, khó được làm người Cho nên Đức Phật này nói rằng là à, Cái sự mà làm được thân người Nó khó Giống như là con rùa mù Mỗi 100 năm Nó nổi Nó ở dưới đáy biển à, Nổi lên mặt à, nước Đi tìm bọng cây à, Nó đi tìm bọng cây giữa biển khơi à, Cái sự hiếm hôi của à, Con rùa mù như vậy Cũng vậy, Đức Phật nói rằng là à, Chúng ta làm được thân người Mà làm con người thiện á, Mà giác ngộ được chân lý này Để mình sống với đạo đức này là khó Cho nên Khi chúng Thầy đọc đến cái đoạn kinh này thì càng thấm thía những lời Phật dạy Vì vậy mà Đức Phật nói đó à, Ngài nói rằng là Ở thế gian này có một người mà người ấy không có đồng bạn. Không có hai Người ấy đó là chính là ta. Khi Đức Phật ngài tu Phật, Phật sống ngài mới nói câu ấy. Ngài không còn làm khổ ngài nói cái không? Ngài giải thoát rồi. Ngài là có người mà ngài, ngài nói rằng là trên cuộc đời trên cuộc đời này Có một người sinh ra ở đời Mà không có đồng bạn Không có hai Đó là ta Ngài nói như vậy Khi mà Ngài thành Phật xong Ngài nói điều đó Trong Kinh Căng Chi Đức Phật nói điều này Trong một thế giới Không có hai vị độc giác Phật ra đời à, Đó là Ta Ngài nói rằng là Trong thế giới này Nếu có hai vị độc giác Phật ra đời Điều kiện ấy không xảy ra à, Ngài nói rõ như vậy Cho nên nếu mà Đức Phật Ngài không thành Phật Ngài không có tu chứng đạt con đường Chứng lấy này Là sẽ như là chúng ta Là khó làm được thân người Mà người làm thánh đó nha Tu tập đấy mà đưa đến giải thoát Khó làm được con người như vậy đó nên Ý Đức Phật Ngài dạy chúng ta là Khó làm được thân người là người thánh Có người mà tu tập Đưa đến là không hại mình, hại người Hại chúng sinh là khó Chứ hầu hết là chúng ta Khi mình tu tập, mình chưa giải thoát Mình cũng khó làm được thân người Mà cái nhân nào để mình làm Làm con người thiện à, Để mình làm con người Thiện là con người Đây là cái dân mà Phật dạy chúng ta Khi chúng ta vô tình chúng ta nói một cái câu nói nào đó Làm cho người kia họ Phật lòng Họ buồn phải không Mà sau đó mình mới giác ngộ ra Cái lời nói sai của mình Mình cảm thấy mình Xấu hổ Xấu hổ cho cái lời nói này Mình biết rằng là do mình Vô minh á À, không có tỉnh thức Nói ra câu nói làm cho người khác khổ Sau đó chúng ta xấu hổ cái lời nói của mình, mình Biết rằng Từ nay vừa sau là không có được làm như vậy nữa. Không có nên nói những điều đó Cho nên à, Cái tâm xấu hổ nó là cái đức của thánh đó nha Nó là cái nhân làm thánh đó Mà Đức Phật dạy mình Nó thuộc về là cái pháp gọi là tàn và quý. Thì trong cái bảy, bảy pháp đưa đến đoạn từ lợi hoặc. Đức Phật có dạy chúng ta là tu tập cái pháp tàm và tu tập quý. Tàm là xấu hổ, quý là sợ hãi. Khi mình làm điều sai á mình biết xấu hổ. Và từ nay mình không có làm điều sai đó nữa. Đó. Nhờ chúng ta tu tập cái tâm tàm quý này mà <cười> chúng ta được cái nhân làm người. Từ nay là chúng ta sẽ tu tập hướng đến giải thoát. Không còn bị trôi lăng trong ba cái đường ác nữa Là địa ngục, ngạc quỷ và súc xích vĩnh viễn từ nay về sau là chúng ta không còn bị trôi lăng trong những cõi dữ Nhờ tu tập cái tâm tạm quý này Mà chúng ta sẽ được cái nhân làm người Cho nên Đức Phật nói Ai mà tu tập cái pháp tạm quý này Đưa đến xuân mạng Chứng được tâm bất động Chứng được cái quả vị vô lậu A-la-hán Nhờ cái tâm thầm quý này Cho nên cái tâm thầm quý này à Nó là thám pháp Pháp của Bậc Thánh Khi chúng ta tu tập à, Những cái hành động này Thì chúng ta luôn an trú Là thế giới của người, người. Rồi chúng ta sống như vậy Thân tâm chúng ta lúc nào cũng an lành Đó là thế giới của loài trời Chúng ta ai chú trên trạng thái thiên giới mà sống Và chúng ta tu tập cái pháp diệt ngã xã tâm Để mà xã hết à, Không có chấp trước à, Chiều Thầy có nói về cái pháp xã đó Xã nhất chi Khi mình thành tựu những kết quả tu tập nào Là chúng ta phải hướng đến niệm xã Để từ đó mà nó trú vào bất tử Niết bạn Thì ngay cái cuộc sống này chúng ta Chứng được cái nhân bất tử Đó là Niết bạn Cũng do trí tuệ chúng ta tu tập được Thế nên rất may mắn là Chúng ta sinh ra đời được Đức Phật Ngài chỉ cho mình Con đường tu tập này Mình xứng đáng làm con người thiệt là con người Giống như Phật Ngài làm con người đầu tiên mà, Ngài làm con người chân chính Đã giác ngộ con con đường này Từ nay về sau là Ngài Ban cho chúng ta ngài đã chỉ dạy cho chúng ta cái cái nhân rộng thánh để mình xứng đáng là một con người thiệt là thánh thiện. Cho nên thì thầy, thầy kiểm điểm lại thầy trước đây thầy chưa có xứng đáng làm một con người thiện. Trước đây thầy chưa có biết được cái cái đạo đức hiếu sinh để chọn bệnh. Nhiều khi trong cuộc sống làm việc với chúng Như là mình cút đất, mình chặt cây Nhiều khi nó cũng động đến các thế giới đầu đồng vật Cho nên là tại vì khi mà thầy à Khi mà thầy thọ cục cút giới bên tùy theo giới đó Thì trong đó có cái thọ Bồ Tát giới Thọ Bồ Tát giới là mình thọ cái giới đó Nhằm sau này mình có làm nhiều gì, gì sai á Thì nó không phạm tội Người ta bẻ vụn giới Người ta chế ra cái giới Bồ Tát Để mà hợp thức hóa cái việc phạm tội Cho nên Phật giáo phát triển có những cái điều mà tai hại như vậy Có những điều người ta dạy mình Để mà à, mình à, mình làm cái điều sai đó Mình không thấy mình sai Đó là Bồ Tát giới Chẳng hạn như là à, Mình là người được phép giữ tiền Tiền á Được giữ tiền Cho nên cái người mà Thọ Bồ Tát giới á Cái việc mà giữ tiền bạc không sao Ngay cả là giữ mà vàng á Cũng không sao luôn. Nhưng mà trong khi đó, Phật dạy mình là Không có được cách giữ tiền bạc ừ, Trong đó có vàng bạc á Mà sau này là Phật giáo phát triển người ta mới Chế ra cái giới là Bồ Tát giới Khi mình thọ cái giới này Rồi khi mình sử dụng tiền, bạc Thì nó không phạm giới Cho nên ở đây là khi mà chúng ta Đã sống trên các dục tầm Đối với các pháp thế gian đó, Thì nó trói buộc rồi Thức Phật nói nó có ba nơi tạo nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Nó có trách khỏi Cho nên trong cái thời gian đó mà Khi Thầy giác ngộ được cái phạm hạnh Thầy thấy rằng về xấu hổ Thầy chưa xứng đáng là một con người Một con người thánh thiện Con người thiện Thầy vẫn còn trôi lăng trong cái biển khổ sinh tử Mình sống trong cái phiền não đau khổ Đó là chúng ta đang sống trong thế giới của địa ngục Gọi là Tham sân Si Thế giới của địa ngục là gì? Đó là Tham sân Si Ai mà còn sống với tâm này, đó là thế giới của địa ngục Và nó thể hiện qua các hành động khác Như là giảm giỏi phải không? Đó là thế giới của địa ngục Hoặc là tâm mình nó nói ra những cái điều ác Làm cho người ta khổ Đó là cái nhân địa ngục Sau này bị người ta chửi lại Đó là cái quả địa ngục Hoặc là cái tâm mình nó Nó chỉ trích, nó chê bay, nó ích kỷ, nó ganh ghét Nó hơn thua À, nó đố kỵ vân vân Thì chính những cái hành động ấy Đó là cái nhân địa ngục Sau này cái quả khổ nó đến cuộc đời của mình vô số Khiến trong à, cuộc sống này Chúng ta luôn bị mọi cái nhân quả xấu nó đến Như là bệnh tật Như là rủi ro nó xảy ra Như là mọi cái hiện tượng nhân quả đó Trong cuộc sống này Làm ăn thì không có được suôn sẻ Nó dư đến thất bại văn phân. Mỗi cái nhân quả xấu nó đến là lý do là chúng ta hành sai những cái hành động đó này. Từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ. Thì cái giảng về cái bài mà ý nghĩa đức ly tham đó. thầy nói cái về cái nhân khổ này. Sau này nhất là các con mà trẻ đó, thầy cứ giảng kỹ về cái bài đó. Cái gì các con nghe lại ha. Thì có giảng cái bài mà ý nghĩa đức ly tham. Thế giới đau khổ của chúng ta nó có là do mình sống hành động theo cái tâm tham sân si ấy, mà nó tạo nên thế giới địa ngục. Cho nên cái tham sân si đó là cái nhân tạo nên mọi cái quả địa ngục để mà chúng ta đau khổ cho nó nãyã giờ thầy nói về cái à, cái duyên lành để mình tu tập khi mình giác ngộ được chánh pháp mình sống theo chân lý thì từ nay về sau là tâm chúng ta luôn được an là và được giải thoát cho nên cái chữ mà Huệ như chỉ cho ý nghĩa pháp danh là như vậy em sinh ra là một con người có trí tuệ giác ngộ chân lý là sống theo những gì Phật dạy từ nay về sau là chúng ta sẽ được Cái nhân giải thoát à. nãy giờ thầy giảng cho con đây là cái pháp danh của ai Con à, của con phải không à Bây giờ thầy giảng cho con như vậy đó thì Ừ thầy hướng dẫn cho con cách thực hành hàng ngày ạ thì đó à, ngày mình cứ quan sát thân tâm mình thôi hàng ngày các con cũng sống đạo đức với Gia đình nha Ở đây để Thầy nói rõ cho con Cái cách sống Khi mình giác ngộ được Cái chân lý của Đạo Phật đó, Là trước hết Phật dạy mình Mình tu Mình sống làm sao để mà Đừng có phạm vào những điều sai nữa. Trong cuộc sống mình đó là tu Thí dụ bây giờ Phật dạy mình là người cư sĩ Giữ dịnh 5 giới và 10 điều lành Chúng ta giữ cái điều này cho nó đúng Đó là mình tu Tại vì cái nghiệp nhân quả của mình Nó đang ràng buộc Trong cái cuộc hoàn cảnh sống Làm sao mà chúng ta sống với Cái hoàn cảnh nhân quả này Đúng cái đạo đức của nó Thì từ từ nó chuyển Ở đây là chúng ta Sống với hoàn cảnh nhân quả Đúng đạo đức của nó Để mà vừa qua nhân quả nha. Chứ chúng ta không tránh né nhân quả được. Phật dạy mình cái thân này là thân của nghiệp. Thân của nhân quả đó. Do vô minh nhiều đời nó tạo nên. Cho nên Đức Phật nói rằng à chúng sinh á là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Đức Phật nói rằng là à, Nghiệp là Chúng sinh là sinh ra từ nghiệp Nghiệp là khuyến phụ Nghiệp là thai tạng Cho nên hôm nay cái cái thân chúng ta có là Do các thế giới nghiệp nó tạo nên Nhân quả nó Nó tạo nên thế giới nghiệp này Và bây giờ chúng ta giác ngộ ra sự thật này vậy Để mà thế giới nghiệp này không còn ràng buồn không còn bị đau khổ nữa thì trước nhất là chúng ta phải hành động giữ dịch năm giới, mười điều lành để nó ngăn và nó diệt cái nhân quả tương lai đó Khi Đức Phật dạy cho chúng ta là để mình không còn đau khổ tương lai nữa và chúng ta phải ngăn và diệt những hành động bất thiệt trong đó Phật dạy mình những hành động mà cụ thể nhất là giữ dịch năm giới và mười điều lành Để mà tương lai chúng ta không còn khổ Đó là cái cái pháp hành Mà Phật dạy cho chúng ta như vậy Rồi cái đến đó, Cái nhân quả hiện tại này Mà chúng ta đang bị thọ quả báo Như là mọi cái Sự khó khăn nó xảy ra phải không Như là bệnh tật này Những cái chuyến riêng trong cuộc sống này Trong gia đình Anh em không hòa thuận Không có thương quý mình Hoặc là vợ chồng À, không có tốt với mình Chồng không tốt với mình Hoặc là vợ không tốt với mình Họ còn ác độc với mình Họ còn xúc phạm mình nhiều điều Nhưng mà mình biết rằng Đó là thế giới nghiệp của chúng ta Tất cả những cái nhân quả này Không có ai đem đến cho chúng ta cả Mà nó do cái môi trường nhân quả nó tạo nên Cho nên Đức Phật nói Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Những cái hoàn cảnh xấu này Là do nhân quả nó tương ứng Khiến cho à, Cuộc sống chúng ta nó Gặp cái người này ác Người này xấu Làm cho mình lúc nào cũng bị Nó làm cho chúng ta đau khổ Nếu chúng ta Chắc vào nó Chúng ta chín mắt vào nó Thì thế giới đau khổ này nó hiện hữu liền Cho nên ở đây là Mọi cái hoàn cảnh nhân quả xấu nó đến, đó, nó chưa có lỗi. Những cái lời xúc phạm này, chửi mắng của mọi người là là nó chưa có lỗi. Nó có lỗi trừ khi đó, là chúng ta vô minh, đó, chúng ta chấp vào cái lời nói của người ta. Rồi chúng ta giận hờn, thiền ảo với những điều người ta nói. Thì lúc đó là thế giới đau khổ nó hiện hữu. Cho nên chúng ta bị đau khổ là do vô Minh đó. Mình không biết nhân quả của mình Mà mình chấp vào nó Nó làm cho mình đau khổ Còn đằng này Phật dạy Nếu mà chúng ta có trí tuệ Có Huệ đó Có Vinh Thì mọi hiện tượng nhân quả này nó đớp Thật dạy chúng ta là Phải biết giác ngộ nó ra à Thôi Mọi nhân quả xấu này là do mình tạo Trước kia à Bây giờ Mình phải hoan nghỉ, vui vẻ đón nhận nó đó. Đừng có tranh né nó nha Và chúng ta cũng đừng có trách cái người Cái người mà họ đem đến điều xấu cho mình Chúng ta trách họ là vô hình chung là Tự mình tăng được cái điều ác của mình lên Nó tăng được cái điều xấu Mà Đức Phật nói rằng Tham tùy miên, à, săn tùy nguyên, si tùy nguyên tăng thận lên Tăng thịnh đến quảng đại. Và nó làm cho chúng ta bị đau khổ mãi. Không có chuyển được. Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình là Để mà chuyển được cái nghiệp hiện tại Mà quá khứ nó tương ứng á Là Ngài dạy mình Sống bằng cái thứ vô lượng tâm. Nên là bi vô lượng đó, Mình thương xót cho cái hoàn cảnh Nhân quả hiện tại này. Hoa nghĩ mà đón nhận á Không tránh hết Và khi chúng ta vui vẻ Hoa nghĩ vượt qua nó Thì ngay đó là cái thế giới nghiệp này đó Tự nó sinh ra tưởng gì Nó khổ là do mình chắc Phải không? Do mình chấp vào cái Lời nói người ta mà nó làm mình khổ Còn bây giờ mình giác ngộ rằng à Cái điều này là do Nhân quả mình tạo trước đây Trước đây mình đã từng xúc phạm người ta Cái khẩu của mình đó Trước đây làm sao mình tránh được Mình nói những lời ác Chỉ trích, chê vai, thăm dọa à. Hoặc là Nói xấu mọi người Nói lừa chia rẽ văn phân Đó là thế giới của nghiệp tạo nên Hoặc là trong ý của mình Nó chưa nói ra mà nó có cái tâm hợp trách à, Giận dội Thì chính cái Những cái hành động nghiệp của ý đó Nó tạo nên thế giới khổ nè Cho nên bây giờ là Khi mà mọi nhân quả nó đến Mà chúng ta hành động theo nó Thì thế giới khổ này nó Thì ngủ liền Cho nên Đức Phật dạy mình Giác ngủ ra sự thật này Mình phải biết hoan hiểm vui vẻ Hướng đất xa được là chấp Thì ngay thế giới khổ này chấm dứt Cho nên cái hoàn cảnh nhân quả xấu Cho nên cái hoàn cảnh nhân quả xấu Nếu mà chúng ta có trí tuệ Giác ngộ ra sự thật này Thì mình sống đạo đức với nó Thì cái xấu này nó trở thành tốt Nó tốt được Trở thành tốt đi. Cho nên đó, hoàn cảnh xấu nó đến Nó chưa phải là xấu đâu Nó xấu là do mình thôi Nếu mình vô minh đó, Mình hành động trên điều xấu này à, Mình giận giỏi Mình hờn trách mọi người Thì nó làm cho cái điều đau khổ nó nhiều hơn Còn bây giờ mình biết hoan nghỉ, vui vẻ, xả nó Thì thế giới khổ này nó dừng lại Nó chuyển nghiệp này Thí dụ bây giờ Lỡ mà người chồng, người vợ Nói một câu Xúc phạm mình phải không? À, chúng ta biết hoan nghỉ, vui vẻ, đón nhận đó. Không có giận ảnh à, Không có nói lại gì hết Cái tâm nữa An trong thiện pháp như vậy Đó là chúng ta chuyển nghiệp đó. Khi tâm mình nó vượt qua nhân quả như vậy nè Tự nhiên là khiến người chồng Từ từ họ thấy cái sai anh thấy cái sai của ảnh <cười> Thầy đã từng sống như như thế này Khi mà Thầy đang tu tập với chúng á Có những điều mà Chúng họ nói Thầy Cái này cái kia Nhưng mà Thầy không bao giờ nói lại cái câu nói nào Thầy chỉ biết cứ miêu gọi tha thứ thôi Không nói xúc phạm cho à, Bất cứ ai Câu nói nào để làm cho người ta vật lòng Mặc dù là họ đang có cái tâm hờ trách mà. Chuyện này chuyện kia Nhưng mà thầy lúc nào cũng vui vẻ Không bao giờ để mình tỏ vẻ ra cái hoàn cảnh à, Ác nào xấu nào Khi họ giận lên họ nói này nói kia Sau đó là một lát êm rồi Thầy đến thầy nói chuyện bình thường với họ lại Thì mình tạo cái sự mà Là Cái hòa khí đó Nó không có cái sự mà ngăn cách Mà khi thể sống bằng cái tâm mình như nước như vậy Như đất như vậy Thì tự nhiên là cái người vấn đề kia đó Họ xấu hổ cái cái lỗi của họ đi. Họ đến họ xin lỗi Một cách tha thiết đó Nhiều khi họ khóc luôn. Mà khi mà họ giác ngộ ra cái sai như vậy Họ là người tốt rồi Họ đâu có xấu đâu phải không Cho nên khi mà người ta xúc phạm mình đó, Mà mình biết Hoan nghĩ đối nhận Đừng có giận ai hết Mình giận là mình sai à Chúng ta nên nhớ mình giận là sai Mình giận là mất khô Chẳng lẽ ít gì đâu Nhưng mà mình biết hoan nghĩ vượt qua nó Thì tự nhiên người kia họ thấy cái sai của họ Cho nên ở đây khi mà Tâm chúng ta nó an trú Trong cái nhân quả lành đó, Thì nghiệp nó chuyển liền Nó dừng lại và nó hướng đất đoạn gì? Cho nên Đức Phật nói Cái pháp của Ngài nó nó tuyệt vời như vậy Khi mình tu tập Mà mình an trú trong cái điều thiện, điều lành đó Thì cái gốc khổ Gốc nhân quả kia đó Cái duyên nợ mà xấu kia Thì tự nó chuyển luôn Tự nó đoạn nhiều Còn nếu mà chúng ta cứ Hành theo cái điều xấu này Thì nó tiếp diện Nó tiếp diện cái thế giới duyên hợp Đau khổ cho tương lai à, Từ đó mà chúng ta bị tái sinh luân hồi sinh tử mãi là như vậy Cho nên Đức Phật nói rằng là Kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mình vượt qua là chủ nghiệp Cái đó, đó Nhớ nhỉ, kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mình vượt qua thế giới nghiệp này Để chấm dứt Chứ không phải là chúng ta nhẫn để đau khổ Mình nhẫn để đau khổ, đó là ức chế tâm, không phải là nhẫn. Ở đây chúng ta khám nhẫn để mà để sống được đạo đức, để mà chúng ta dừng lại cái khổ. Mình khám nhẫn để chuyển nghiệp. Cho nên, trưởng lão ngày dạy mình ba cái đức đó, nhẫn nhục kỳ thuở bằng lòng, đó là đức hạnh của Thánh. Hằng ngày chúng ta phải an trú cái đức hạnh này, để mà nó là chủ nghĩa, nó vượt qua nghiệp. Mà khi nó chuyển nghiệp rồi đó Từ cái hoàn cảnh xấu kia nó trở thành tốt Khiến người kia đó Họ tỉnh ngộ đi Tự hỡ tỉnh ngộ qua Cho nên trong chúng của Thầy ấy, Có những điều mà Thầy không cần phải giảng dạy nhiều Thầy chỉ sống bằng hành động đạo đức thôi Họ thấy Thầy đạo đức như vậy là Họ thấy họ biết Xấu hổ cái điều mà sai của họ Họ đến họ xin lỗi Mà lúc đó tâm Thầy nghĩ rằng là họ không có lỗi gì hết. Thầy không bao giờ quá trách huynh đệ Thầy một tiếng. Cho nên khi mà từ khi xuất gia cho đến 15 năm sau đó, là từ người mà mới tập sự cho đến những người xuất gia cùng thời với Thầy mà trong chúng họ không thấy Thầy nói một câu nào để cho mọi người buồn phiền hết. Mà ngược lại những hành động Thầy sống đó, Làm cho họ phải biết xấu hổ mặt sự Thầy không có Quận trách gì nhiều hết thì chỉ thể hiện hành động ngạo đức Mà họ thấy cái sai của họ Cho nên cái hạnh này ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho Ngài La Hậu La đó Mặt hạnh đệ nhất Ngài La Hậu La Ngài sống bằng cái, cái hạnh Là lúc nào cũng xét lỗi mình Xem tâm mình như đất, như nước, như gió, như lửa Ai có xúc phạm, ai có chơi gì Mình chỉ biết thương yêu và tha thứ Không hợp trách ai nữa Chính Ngài sống cái hành đó mà Nó làm cho Tứ thánh chúng đời tượng của Phật Phải kính nệ Ngài thì không có cái duyên ra ngày giảng dạy giống như là các vị à, Như là Ngài Xá Lợi Phất Hoặc là Ngài a nan Mà cái hạnh của Ngài là Sống bằng cái hạnh là nhìn lỗi mình Cái hay như vậy đó. Ai khen ai chơi gì Ngài cứ xem tâm mình như đó à. Cứ sống bằng cái đời sống Trầm lặng như vậy thôi à. Do Ngài sống như vậy mà Tâm của Ngài đưa đến Đạt được cái tâm bắt đầu vô hậu Ngài chứng được cái quả A-la-hát Lúc đó là Năm, năm Ngài 20 tuổi Và mãi từ đó về sau là Ngài cứ sống bằng cái hạnh trầm lặng như vậy Nhưng mà nó để lại một cái thân giáo tuyệt vời Nó để lại cái bài học không lợi Cho nên những công hạnh của à, các bậc thánh đệ tử của Phật Có nhiều người có những đức hạnh khác biệt nhau Có những cái đạo đức đem đến cái sự bình an cho, à, cho thánh chúng Có những người như là Ngài Xá Lợi Phật, trí tuệ đệ nhất Nhờ có trí tuệ đệ nhất Mà Ngài giúp chúng, làm cho chúng được an lành Như là Ngài a nan Đa Văn Đệ nhất Ghi nhớ những lời Phật dạy Để mà giảng dạy một cách Thông suốt, giúp cho mọi người sống trên chánh pháp an lạc Đó là những đạo đức sống của đệ tử của ngài Nhưng mà ngược lại Ngài La Hậu Lá Thì Không có giảng bất cứ bài pháp nào, phải không? Mình đọc cái bộ kinh đi, cái đó Không có bài pháp nào ngài giảng hết Nhưng mà Đức Phật tán tháng này là mặt khẳng đệ nhất Nhờ cái Đức Khẳng nhẫn nhục kỳ khuẩn bằng đồng này à, Mà ngài để lại cái bài học Làm cho mọi người hướng thưởng kinh hệ Không khác gì giống như nhà ngài xá lệ pháp một chuyện liêu A-na Trước đây mọi người nghĩ rằng là Chắc ngàn là hậu la Khi tu chứng đạo xong đó, Không có ra giảng dạy Không có làm vị ích cho mọi người phải không ừ. Chắc mọi người nghĩ như vậy đó Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ Mọi công hạnh Thánh chúng đệ trưởng của Phật Khi mà ngày 8 tháng ai à, Cái công hạnh nào mà Cái công hạnh nào mà để nhất ấy, Thì những công hạnh đó Nó có lợi ích cho mình Cho mọi người xung quanh hết à. Thì trường hợp Ngài Xá Lệ Pháp Trí tuệ đệ nhất Ngài anan An Đa Văn đệ nhất Ngài An có 5 cái tiêu chuẩn Mà Đức Phật tán tháng là đệ nhất à, Hoặc là Ngài Âu Ba Giới luật đệ nhất Ngài Ca Chương Duyên Nghị luận đệ nhất Ngài Phú Lông Na Na Thuyết pháp đệ nhất Ngài Ana Luật là thiên nhãn Đệ nhất vân v.v Cho nên những cái công hạnh này á Là nó mang đến cái đời sống đạo đức Nhân bản nhân quả cho mọi người Mà trong đó có Ngài Là Hậu La là mặt hạnh đệ nhất Nhờ cái đời sống đức hạnh này Mà Ngài làm cho tất cả trong chúng là bị nhiếp phục phải sống bằng cái đời sống trầm lặng độc cư đó à, nhờ cái đời sống trầm lặng độc cư này quan sát mình không có nên phóng giật à, theo những cái pháp bên ngoài cho nên người ta phải theo cái hương hạnh trầm lặng độc cư bằng hạnh của Ngài La Học La mà phải sống như vậy đó cho nên cái đức trầm lặng của Ngài La Học La là tuyệt vời Cho nên trong cuộc sống chúng ta Có những hành động đạo đức Mà chúng ta không nói lên lời Mà sống đúng như vậy đi Thì cái nghiệp nhân quả của mình nói chuyện Khiến gia đình chúng ta là Họ từ từ họ thay đổi Chúng ta không cần là phải giải thích Dòng do cái gì nhiều phải không Nhưng khi mình muốn giải thích Cho gia đình mình hiểu cái này hiểu cái kia Nhiều khi mình giải thích Người ta không hiểu thì cũng khó lắm. Phải không? Mình muốn cho người ta à tu tập theo mình. Mà nhiều khi họ không có hiểu. Ở đây á, là chúng ta cứ sống đậu đức cho mình. Nếu mà lỡ họ có xúc phạm mình á, mình cứ kham nhận. Sống theo cái hạnh ngày la hậu la là tốt nhất. Biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Hoang nghĩ vượt qua nó. Xem tâm mình như đất. Đừng có tự ti đừng có tự trọng. Dừng có xem mình là là gì nữa Thân này là vô thường Không có gì là của mình đâu Mình xem nó quan trọng chi Phải không Mình cứ biết cái thân này vô thường Không phải là ta là tử ngã của ta đâu Nó là các duyên hợp lại mà thành đừng có quý trọng đó Ai có xúc mạng mình Chứ xem cái thân tâm này là Các bụi là vô thường Không có gì mà Trọng nó hết Do mình an trú cái tâm như vậy mà nó xả đi. Nó xả mọi cái sự xúc phạm của người ta. Từ đó mà giúp cho gia đình, mọi người người ta, dần dàn người ta thấy được cái đạo đức của mình. Từ người ta sửa. Đó là cái trường hợp mà cái đời sống, có những cái cái kinh nghiệm sống. Hôm nay Thầy chia sẻ cho, cho quý phật tử như vậy đó. Đó thì người cư sĩ chúng ta những cái pháp tu trong cuộc sống là như vậy Mình cứ sống đạo đức với Quý mình và với mọi người Đó là mình tu đó. Chứ không hẳn là Từ nào giờ chúng ta nghĩ Muốn tu giải thoát à, Giống như là Phật Giống như là trưởng lão Giống như là quý thầy đó, Thì bây giờ mình phải cắt ái liên gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Cái đó là cái giai đoạn Cái nhân quả, cái duyên nó đủ rồi Và chúng ta mới thực hiện cái giai đoạn đó Còn bây giờ chúng ta phải tu trên cái cuộc sống Nhân quả gia đình trước Có nhiều người á, ham tu lắm Giác ngộ được Pháp rồi đó Rồi muốn bỏ hết để mà đi vào tu luôn Để mà giải thoát giống như là Phật cách Không được đâu Chúng ta hiểu Pháp như vậy là Chưa có thông suốt Pháp của Phật Người nào mà giác ngộ được Pháp của Phật á, khi mà giác ngộ được chân lý á, là chúng ta hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ và chúng ta phải tu tập từ cái giai đoạn của nó nếu mà cái nhân quả mình nó đang ràng buộc với gia đình như thế này thì chúng ta phải tu tập trên cái nhân quả này trước Ừ để chúng ta không còn làm hại mình, hại người, hại chúng sinh nữa. và chúng ta làm sao á, cái đạo đức này nó phải Phát triển tốt hơn Mình phải đạo đức với gia đình Tốt hơn nữa Nhờ mình sống đạo đức này mà Đạo đức này Thì từ từ cái duyên nhân quả nó chuyển Khi mà mọi người thấy mình sống đạo đức Thì họ tôn trọng mình riêng Để Thầy nói cái này nha Thí dụ bây giờ trước đây á Hai vợ chồng chưa biết đạo Sống theo người thế gian đó theo cái, cái kiểu người kia chưa biết đạo hoặc là bây giờ khi mà chúng ta đã biết đạo rồi người vợ hoặc người chồng khi mình biết đạo rồi về mình sống đạo đức nhiều hơn nữa trước nay cái đạo đức của mình nó không có đúng phải không à, nó còn sống trên cái vô minh thương yêu nhau bằng cái tâm ích kỷ bằng cái tâm còn còn tham cho nên chính vì cái tâm đó Làm cho mình khổ ngoài gia đình khổ Còn bây giờ là Khi chúng ta giác ngộ chân lý á, về chúng ta sống đúng cái đạo đức này Với mọi người Bây giờ mình phải sống có trách nhiệm với chồng Với con nhiều hơn nữa Mình phải đạo đức cái này nhiều hơn nữa Đó Mà khi mình đạo đức được rồi đó Thì từ từ người ta sẽ thấy mình Sống đạo đức thánh thiện Họ biết tôn trọng ừ. Biết tôn trọng được và một thời gian sau á Dần dần này à, cái nghiệp mình nó chuyển đó, Là khiến người chồng người ta hiểu à Do mình sống theo lời Phật dạy như vậy Mình sống đạo đức như vậy đó, Thì họ sẽ giác ngộ Người chồng tự nhiên giác ngộ mà. Họ sẽ có tâm là hướng về Những gì mà mình đang sống Thì lúc này là chúng ta tạo cái duyên cho Cho chồng hoặc cho vợ đó. Họ hướng thiện Họ hướng về cái những điều mà mình sống Theo lời Phật dạy Khi mà họ giác ngộ rồi thì lúc này là cả hai vợ chồng đều biết tu tập. Và một thời gian sau thì hai vợ chồng hiểu rồi. Hai vợ chồng hiểu rồi thì lúc này là cái duyên bày ái đó. À, cái ái, tình cảm nam nữ thế gian, từ từ nó lìa. Từ từ nó lìa. Ban đầu bây giờ mà có nhiều, nhiều người Phật tử đó. khi họ giác ngộ được chân lý đó, là họ về Âu Cát luôn đây là cái điều hết sức là sang ngắn cho nên vừa rồi có một Phật tử cũng là Phật tử cũng là nữ đó giác ngộ được Pháp trưởng lão được. tự nhiên là bỏ hết và quyết tâm tu tập giải thoát thì làm cho gia đình khổ chồng khổ và con khổ Đứa con cũng bắt đứa con ăn xe trường luôn <cười> Rồi chồng thì tự nhiên là Trước đây hai vợ chồng sống mười mấy năm Hạnh phúc như vậy đó Gắn bó như vậy Tự nhiên bây giờ cái Mọi người mỗi đàn Làm cho người chồng đau khổ Rồi là Khi biết vợ tu tập như vậy là Rồi là oán hận Đạo Phật ừ. Oán hận Đạo Phật luôn rồi có những lời nói xúc phạm vì bác Đạo Phật, truy trách Đạo Phật. Ừ. Cho nên cái sự tu tập của mình, giác ngộ mà không nói đúng, sống không đúng đạo đức như vậy là tự mình làm khổ. Cho nên cái chân lý Phật dạy là khi mình giác ngộ, là để về mình sống đạo đức gia đình tốt hơn. Ừ. Đức Phật không bao giờ dạy rằng là khi giác ngộ chân lý của Ngài, Mình bỏ hết để mình vào mình tu Nó đâu có đạo đức nào mà Phật dạy như vậy phải không? Phật dạy mình tu từ từ Xả từ từ, chuyển từ từ Thì nó mới giải thoát từ từ Đó Chúng <cười> ta phải hiểu điều này nha Cho nên nhiều người Phật tử Khi đến với đạo Là họ không có hiểu được cái chân lý này Họ mong là Tu tôi giải thoát Mà bây giờ không tu á Lỡ mà về già nó chết đi sớm đó, Làm sao mà tu với không à. Khi chúng ta giác ngộ chánh pháp Mà không hiểu đúng Chúng ta vẫn tu theo cái tâm dục Gọi là tham pháp ừ. Muốn tu để mau giải thoát Ở đây Phật dạy mình Khi mình giải thoát Là mình giải thoát trên cái nhân quả mình đang sống ừ. Vợ chồng con cái Cái nhân này mình đã tạo rồi Nó trở thành nghiệp rồi Nó đã ràng buộc rồi Bây giờ tự nhiên là mình bỏ Bỏ ngang như vậy là Mình vô trách nhiệm rồi Nó phi đạo đức Đạo Phật không bao giờ mà dạy cho người Phật tử như vậy được Cho nên những cái hiện tượng này nhiều lắm á Phật tử Không biết ở ngoài đây Phật tử mình có ai bị cái này không Bị nhiều lắm á Cho nên chúng ta hiểu Đạo Phật mà không khéo không có đúng đạo đức của nó là vô tình là chúng ta tạo một cái tội là ích kỷ mình muốn tui dạy cho mình để mình bỏ mặt cho gia đình để cho họ đau khổ thì cái sự tu tập này nó không có đúng đâu cho nên đó, Thầy mình giải thích cho người Phật tử ấy rằng là, bây giờ con muốn tu á, con phải sống đạo đức với chồng và chỉ mình cái giới người cư sĩ là cái giới thứ ba là sống trung thủy là một vợ một chồng không có được ngoại tình. Bây giờ con biết đạo con phải sống những cái đạo đức những cái đạo đức nào trước con cứ sống làm sao con tốt với gia đình càng tốt hơn nữa để cho mọi người họ nhìn vào cái hành động đạo đức này nè để người ta hướng về Phật. Đó. Mình lấy mình làm cái duyên À, mình tu tập Sống không tham, không sơn, không siêng Không kiêu mạng, không nghi ngờ Không ác với ai Đó là mình tu lắm Do mình sống thiện như vậy đó Mình tạo cái duyên chánh pháp cho gia đình Thì từ từ người ta hướng về Và khi người ta hướng về đó, Người ta hiểu được cái chân lý này đó. Từ từ người ta biết tôn trọng mình. Trước đây thì mình xin Xin chồng hoặc là xin vợ đó, Đi thỏa bác thì không cho. Từ như nay là mình xin là cho liền. Phải không? Đó là mình đã chuyển rồi đó. À, trước đây có những Phật tử xin chồng, xin vợ đi thỏa bác. Nhưng mà chồng không cho. Nhưng mà muốn được đi thỏa bác thì nói dối nha. Hôm nay thì em sẽ đi không nghĩa gì đó. Nhưng mà thật sự đi thỏa bác. Nhưng mà thỏa bác này nó có đúng không? Cũng không đúng luôn. <cười> Chúng ta tu tập để mà dối gia đình Không có đúng Phật dạy mình cái hạnh là chương chánh hạnh Thì cái đức thành thật Ở đây là Nếu mà chồng vợ Chưa có hiểu, chưa có cho mình tu tập Thì chúng ta cứ sống đạo đức Với nhân quả này Mình cứ sống đạo đức Một thời gian á Thì cái thiện nghiệp này nó chuyển vào à, Khi nó chuyển á Nó khiến người chồng, người vợ là giác ngộ Mà khi giác ngộ rồi đó Chẳng giữ gì cả Ảnh không cho mà khuyến khích mình nữa Nhiều khi mà xin Hôm nay là em sẽ đi thỏ bác con trai nào, Một ngày hai ngày Hoan hỉ cho đi liền Phải không? Đó là mình chuyển nghiệp được rồi Mà khi chuyển nghiệp đó, là khiến cái Hoàn cảnh nhân quả mình Nó được bệnh yên Người chồng hiểu mình Tự nhiên là cho đi đi chùa đấy mà thỏ bác Và Khi mà chúng ta tu tập được như vậy Dần dần cái tâm mình á Nó lì dục Nó không còn ham muốn dục lạc đất đời Ngay cả như là cái tâm ái dục, sắc dục Nó không còn nữa. Nó lì dục Mà khi tâm mình à, Về cái tâm sắc dục này à Nó lì rồi đó, Thì tự nhiên là người chồng họ sẽ biết tu trọng à. Mà khi ảnh hiểu được Cái đời cái sống tu tập giải thoát của mình á Từ từ anh hoan nghỉ là Sẽ biết tôn trọng mình Giữ cho mình thanh tịnh trong sạch Và từ đó cho mình tu tập luôn Cái này có Cho nên có những Phật tử Khi mà người vợ ban đầu tu Một thời gian đó, tạo có duyên cho người chồng giác ngộ Và khi người chồng giác ngộ rồi Là cả hai vợ chồng là tạo có duyên tu tập luôn Sống thanh tịnh là Xem như là bạn đó Cho nên Phật tự chúng ta Khi mình giác ngộ chân lý Những gì Phật dạy Là Về mình sống đúng cái chân lý này Sống đúng đạo đức này Trên cái hoàn cảnh gia đình trước Để làm cho mọi người hiểu mình Hiểu mình dặn dần Mình cứ kham dặn hoan nghị Vượt qua hết mọi cái điều xấu Mình giác ngộ để mình vượt qua Cái nhân quả xấu Chứ không phải là Chúng ta giác ngẫu nhân quả rồi, mình trốn tránh nhân quả nha. Ừ. Ví dụ bây giờ trước đây, ấy, à chúng ta sống với nhân quả này khổ quá. Khi giác ngộ được rồi, đó mình thấy được cái đời sống của quý thầy, quý cô, thấy nó giải thoát quá. Phải không? Nó ăn lạnh quá. Rồi mình bất trước, thôi bây giờ bỏ hết đi, vào chuỗi tu tập. Như vậy có đúng không? Không có đúng không. Người này là trốn tránh nhân quả Mình phụ bạc bao nhiêu cái diêu nợ Trước đây mình đã tạo bây giờ mình bỏ Đạo Phật không bao giờ cho chúng ta sống bằng cái điều phi đạo đức như vậy Cho nên khi mình giác ngộ được cái chân lý này Thì người cư sĩ Phật tử Chúng ta phải sống trọn biệt cái đạo đức này với gia đình Trước đây mình không đạo đức Thì bây giờ mình phải đạo đức chứ À Mình giác ngậu ra những điều Phật dạy Để mình sống đạo đức nhiều hơn cho gia đình Thì chúng ta phải thể hiện Cái hành động này Nó phải tốt hơn Nó phải thánh thiện hơn nữa Thì Từ cái duyên tu tập này Mà mình giúp cho gia đình Họ biết về Phật Pháp Chúng ta không cần khuyên hỏi Về Phật Pháp đâu Không cần khuyên Phật tử mình yên tâm đi Bây giờ về mình khuyên cái đó, người chồng là không khéo nè, thủy bán đó. Đừng có giải khô của họ. Nhiều khi họ nói rằng là tôn giáo nó là giống như là ma túy, nó giống như là cái chất nghiện, phải không? Người ta cũng dùng cái từ như vậy đó. Những người mà họ, họ làm bên cái cái công viên trước nhà nước ấy, họ... Nó họ đi vật cái nói đến tôn giáo thì họ Luôn luôn nghĩ đến cái sự mê tính dị đoan Những người mà Tin theo những điều mê tín dị đoan Nó giống như là cái cái chất khích Như là cái người điện như vậy Giống như là con thiêu thân như vậy Cho nên người ta dùng những cái từ đó Người ta xúc phạm Xúc phạm với người chân trách Cho nên á Vợ chồng à, Sống chung với nhau Khi mình giác ngộ chánh pháp Tự mình sống đạo đức ra Về mình sống tốt với chồng với con với cha mẹ anh em Ừ tự bản thân mình phải vui vẻ vượt qua để chính những hành động đạo đức này mà nó chuyển cái nghiệp của mình vàoần đồng thời trên đó mình tạo cái duyên chánh pháp cho gia đình à khiến chồng phải giác ngộ mà lúc này anh tạo cái duyên mình đi thỏ bát đó có những người phật tử như vậy đó khi mà Biết vợ sống tốt như vậy, à, hàng ngày đi khỏi bác, sinh đi thì năm, 10 ngày, 7 ngày, tuần, tháng cho hết. Ừ. Hoan nghĩ cho mình đi như vậy. Đó. Mà khi chúng ta giải thoát rồi, á, cái tâm ái dục của mình, á, từ từ nó lì cái tình cảm nam nữ, đó nhá, khi cái thân này nó thanh tịnh, á, nó không còn hút. Thí dụ bây giờ người nam, người nữ, á, cái tâm ái dục, xác dục này nó còn, gần nhau nó hút nhau. Mà khi chúng ta tu thời gian á, nó lưu dụng Nó không còn cái tâm ham muốn về sắc dụng à, Thì cái tình cảm vợ chồng á, nó không còn Mà nó biết tôn trọng lẫn nhau Đây là sự thật đấy nha Nó không còn bị tương ứng, nó không còn bị hút nữa Mà chính người chồng phải biết tôn trọng vợ Mà giúp cho vợ mình sống thanh tình Cho nên muốn được điều này á Thì các con, nhất là những Phật tự trẻ Các con phải sống trên cái đạo đức này Các con muốn tu tập giải thoát về sau đó, Thì mình phải biết sống đạo đức này Từ từ nó chuyện Hôm nay Thầy nói đây là sự thật Các con được có vội nó bỏ ngang để mà làm khổ chồng, khổ vợ Mình cứ sống trung thủy đi, một vợ một chồng thì Trên cái đời sống này Các con là phải sống đạo đức cho trọn vẹn Không tham, không sân, không si, không nghi ngờ Không giận hận với ai Những hành động đạo đức ấy Đó là đang tu Chứ không phải là các con về Vào tu viện Vào à, chùa để mình thỏa bát Mới gọi là tu Và vậy mình giác ngộ chân lý Để về mình sống mình tu tập Trên cái hoàn cảnh gia đình Để nó chuyển nghiệp vào Và khi nó chuyển nghiệp rồi đó, Thì lúc này Họ hoan nghĩ cho đi thì mình đi Còn bây giờ đừng có nói à, đi thọ bác Mà nói đi đi cái việc khác thì không được nha Phật tử mình có bị cái này không? Ừ. Ừ. Cho nên có những Phật tử như vậy Thầy có biết Nói rằng là nhiều khi con muốn đi thọ bác Con phải nói với ảnh Mà con đi à, đi có công việc với bạn Và Trong ngày đó đi thọ bác á Thầy nói không được mà Đạo Phật không có dễ những điều phi đạo đức như vậy Mình lừa dối chồng Dù cho chồng anh có khó khăn Không có cho mình đi Đó là nhân quả của mình Mình phải ráng tu Ráng sống mình tu là mình tu cái tâm mình nè Mình sống đạo đức với chồng đó mà tu đó Còn bây giờ sống với mọi người Mình dối gian như vậy là Nó không có đạo đức chung thủy Trong cái giới thứ ba đó Là giới trung thủy Trong cái trung thủy này Nó có nhiều nghĩa lắm Mình phải sống thành thật Với vợ, với chồng nha Được cái dối gian điều gì Đó là giới trung thủy đó Ngay cả cái việc tu tập cũng vậy Mình phải sự thật Mình phải cụ thể hóa cái vấn đề Tu tập của mình Nếu mà chuyên gia đình chưa có chó Thì mình hỷ mình ở nhà à. mình sống giữ gìn năm giới, mưa điều lành, cũng là mình tu đó. Ừ. Lỡ chồng mình có nạt, có câu khác. đi thương xót, thương yêu mọi người ta, mình xả cái tâm đó, đó là mình tu đó. Phải không? À. Hàng ngày mình không có giết hại chúng sinh, làm cho chúng sinh chết đó, đó là mình đang tu. Thì trong cái bài kinh triết học mà các Đức Phật dạy rất rõ. Không làm các việc ác, siêng năng sống trong các việc thiện, việc lành Thì tự tâm là nó thanh tịnh à. Cho nên là ngày thân khẩu ý của chúng ta Lúc nào nó cũng sống trên nhân quả hiện này Thì tự những cái điều an lành nó đến Đó là mình tu à. Cho nên mình còn nghe cái từ đó Sống là tu, tu là sống là như vậy Lắm Cho nên trước đây chúng ta không có giác ngộ được cái chân lý này á. Hầu hết là mọi người là Mình còn dính mắt vào cái chỗ tu Tu là phải vào chùa tụng kinh ngồi thiền niệm Phật Tu là phải, phải vào chùa thọ bát Phải không? Mà trong khi á, cái gia đình á, người ta chưa hoan nghỉ Người ta chưa có tạo cái duyên mình tu mình Tu mà họ không hoan nghỉ thì không đó. Không có nói quý cực tử Hôm nay Thầy nói một cách chân thành như vậy Hãy về sống đạo đức với gia đình Chính mình sống như vậy mà Cái duyên nhân quả mình nó chuyển dạo dạo Là đồng thời trên đó là, là Giúp cho mọi người hướng về cái đạo Phật Coi là tạo duyên giáo hóa đó Chủng lão này có vậy mình Cái quyển sách là tạo duyên giáo hóa đó Bây giờ mình đừng nói rằng Mình ra ngoài mình tạo như giáo hóa chúng sinh Mình tạo như giáo hóa gia đình mình trước đó. Mình giúp gia đình mình giác ngộ được chánh pháp Rồi mình tự tu sống hành động đạo đức Với gia đình Thì từ từ mọi người người ta hướng về Đạo Phật đó. Thì lúc đó lúc này là Mình đến với Đạo Phật mình tu tập Nó tự do rồi Không còn cái lén lúc phải không Và không còn nghĩ rạc buộc. Ừ. Ừ. Đó thì thầy vừa giải thích ừ. những điều mà con hỏi thầy. À xin thầy hướng dẫn cho con cách thức thực hành. À hàng ngày đó là như vậy đó. Con sống như vậy đó là con tu. Đó. Con khai khai tri kiến rồi con xả được cái trước nạn trong cuộc sống đó là con tu. Đó. À ừ. Giờ là mấy giờ rồi? Giờ 9 rưỡi. À 9 rưỡi rồi. rồi hả? À, thì Thầy ở đây cũng ngày mai, à, nguyên cái ngày mai đó, thì dần dần Thầy sẽ trả lời các câu hỏi này cho quý Phật tử. Để cho Phật tử chúng ta sẽ thông suốt cái lộ trình tu tập mà trưởng lão Ngài đã dựng lại. Và trên đó là chúng ta sẽ không còn bị tu sai pháp nữa thì từ tự mình sẽ được thấy được cái cái này rõ ràng. Và sau này thầy sẽ làm xong cái bộ giới luật á, thầy gửi ra cho cái Phật tử. Đó, bệnh nghe. Nghe rồi mình hành trì trên đó. Tu tập ngay cả cuộc sống người định chúng ta vẫn giải thoát. Cho nên ngày xưa người cư sĩ tu hành giải thoát nhiều lắm và chứng được 4 thánh quả luôn ạ. Dụ lưu nè Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán luôn Cho nên dần dần từ nay và sau Thầy sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu được Các giai đoạn tu tập trước đây mình nghĩ rằng Muốn giải thoát mình phải Vào chùa phải không? Vào tu viễn Đó chúng ta bị hiểu sai cái đó mà Chúng ta bị thoát cái căn bản Cái giai đoạn tu tập ban đầu Khi còn tại gia đình À, thì như vậy đó ha Dạ à. Dạ Dạ Dạ Dạ Cái tựa giấy này cứ để đây đi À, cái gì ngày mai thì... Dạ